các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. quá ngày nay trong đó có đủ các đề tài. phải nói là tôi mê ông từ thời tôi còn đi học lần. tôi rất thích các phát quả, truyền thần của ông, cho nên tôi sưu tầm đủ thứ sách và tạp chí của ông, mà mê nhất là cái bộ sưu tập nói về hoa lang của ông. tại vì khi ông hoạt động không có thành công trong vấn đề chính trị, thì ông đã về sống ẩn dật ở khu rừng núi Đà Lạt, rồi ông ta sưu tầm đủ loại lan rừng hết. Tất cả những dịp về ông, những gì mà tôi đã sưu tầm được, cho đến khi biến cố 30 tháng 4, 75, thì phải đem đi tốt hết. Mặc dù trong lòng tôi rất đau xót, nhưng lúc đó vì sợ bị chính quyền phát hiện và kết án là tàn trữ, văn hóa, ngụy, cho nên cái lần mà ông nhập cơ, Phải nói tôi mừng không thể tả được. Và tôi cảm thấy rất khảnh diện như mình đã được gặp thần tượng của mình vậy. Năm 1961 tôi lấy vợ. Vợ tôi về ở chung nhà với anh em tôi. <cười> anh em tôi là có ba người rồi. Bây giờ nhà tôi có cả thảy bốn người. Tôi, vợ tôi và hai em của tôi. Phải nơi sống là rất hòa thuận và vui vẻ với nhau Do tôi là người duy nhất Trong gia đình Ở Sài Gòn Trong khi cả gia đình tôi Thì ở dưới quê Cho nên ngoài việc ba má tôi thỉnh thoảng lên thăm chúng tôi Còn có rất nhiều bà con ghé nhà tôi Các cháu có Con của các chị tôi lên Sài Gòn học cũng có Có người ở lại vài tháng Có người ở lại vài năm cũng có Rồi nhà tôi còn có khi có các ông bà Việt Cộng nằm dùng thỉnh thoảng tá túc nữa. Thời chiến tranh mà. Trong dòng họ nhà nào cũng vậy, đều có người của cả hai bên. Có người á, là cảnh sát, có người là binh lính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi có cả ông bà Việt Cộng nằm dùng, nhưng mà đã là bà con họ hàng thì... Nhắm mắt làm ngơ hết. Miễn mà họ không có làm gì công khai trước mặt để cho mình phải liên lụy, Thì họ ghé chơi hay họ muốn ở lại nhà mình cũng không dám đuổi đi. Vì sợ mất lòng bà con. Cho dù họ đến để thăm mình, họ đến để ghé chơi hay họ đến ở tạm để làm cái gì đó đều nhắm mắt làm ngơ hết. Ba tôi đã từng đi theo Việt Minh. Nên bên nội của tôi... Hoạt động cho việc cộng nhiều lắm. Còn những ai không muốn sống chui nhũi để hoạt động thì hầu như không thoát được cái việc đi lính. Bây giờ mà không muốn đi lính thì phải thi vào sĩ quan Cộng hòa hoặc là vào cảnh sát. Cái thời cuộc lúc bấy giờ bắt cái xã hội phải sống như vậy không có cái chọn lựa nào khác hết tôi cũng không thể nhớ hết bao nhiêu người đã từng ta túc ở nhà tôi. có người là dân thường, có người tôi biết họ là việc cộng từ trước. rồi có người sau cái biến cố ba mươi tháng bốn bảy mươi khi tôi thấy họ xuất hiện trong chính quyền mới, thì lúc đó tôi mới biết nhiều người lắm tôi cũng có nhớ nổi đâu. từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy cho tới một nghìn chín trăm bảy mươi chắc chắn không có dưới bốn năm người. Nhưng mà họ đến rồi đi. Ít ngày hay vài ngày không xảy ra câu chuyện gì liên quan đến tâm linh cả. Chỉ là gia đình tôi hồi hộp vì sợ bị liên lụy mà thôi. Mà sợ và hồi hộp đó còn hơn là sợ ma, sợ quỷ nữa. Cho nên bất cứ ai đến nhà tôi có ngủ lại thì không có sao hết. Nhưng có điều, cái chuyện lạ là chỗ này. Đến ngủ, đến ở, rồi đi, bình thường. Nhưng nếu mà ở nhà tôi ngủ lại, rồi tuyên bố đi, trời ở đây sướng quá, tôi ở đây luôn. Hoặc là nói cái câu gì đó mà cho thấy rằng, ý là muốn ở lại đây luôn, là những người đó gặp có chuyện hết. Đây tôi kể ra những người mà, mà xảy ra chuyện nè khi mà tuyên bố là muốn ở lại nhà tôi luôn cái người đầu tiên là má rượu của tôi má là cái người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm